Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cùng lúc đó Thằng Nam Ngủ đi Tối rồi để bố mẹ ngủ Thằng Nam nghe tiếng quát thì ngỡ người Ấh Không phải là tiếng vỡ đô ở trong phim à Nò tháo tay nghe Đi về phía cuối giường Một cái chai thủy tinh ngâm nước xấu của mẹ nó bị vỡ Quái lạ Sao tự nhiên lại bị vỡ nhỉ Thằng Nam lầu bầu Bất chợt từ sau lưng nó một cái bóng màu trắng nhỏ tròn lao vụt về phía cửa sổ. Nam nhanh chóng ngó ra cửa sổ. Ở căn nhà đối diện hơn 3 m, một con mèo trắng đang đứng ở đó và trợn trừng nhìn nó. Mẹ mày, con ngu này, bố mà tóm được mày, bố cho mày vào nồi. Mẹ nó, tự nhiên nhắc làm bố thèm da cầy thế nhỉ? Mày của đứa nào ở nhà không nhỉ? Mày đi ăn. Thằng Nam vừa đóng cửa sổ vừa lẩm bầm, nhưng nó quên một điều, suốt từ chiều đến giờ, cửa sổ phòng nó chưa từng mở cửa. Vậy thì tại sao? Tại sao cửa sổ lại tự mở và con mèo đó từ đâu đi ra? Nó vẫn hồn nhiên xem phim, hoàn toàn không hay. Bên ngoài cửa, ngay trước ban công phòng nó, một cái xác cháy khô đang bấu vào nắm xoay. Cánh cửa từ từ mở ra, một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt kinh dị ấy, rồi từ từ khép lại. 12 giờ 25 phút sáng ư ư ư. Nam nằm trên giường, lăn qua lộn lại, hai tay nóng bỏng. Hình ảnh trẻ con không đến xem, tác giả ngây thơ không bình luận thêm. Đang đến đoạn cao trào thì đột nhiên điện thoại phát ra tiếng cười lanh lảnh, sắc nhọn. Lần này nó nghe rõ ràng đó là tiếng cười, đích xác là tiếng cười xen lẫn tiếng thở dốc. Động xanh, con mẹ già nào cười ấy nhỉ? Cô nghe cho rõ xem tiếng cười ấy ở đâu thì nó lại biến mất, chỉ còn lại hơi thở dốc nặng nề. Thằng Nam cũng đang chuẩn bị chơi tiếp cái trò đó với Ngũ Cổ Nương thì điện thoại tắt phụt một cái. Ngay sau đó là hình ảnh một cái xác trái đen thui đang chuyển động, từng đốm lửa tí tách bập bùng. Nó chỉ tiến lên một bước rồi dừng lại. Đoạn video cũng biến mất, chỉ là mùi khèn khét vẫn còn lưu lại nhàn nhạt, nhạt nhưng rõ ràng có tồn tại. Khói cảm đã dâng đến cửa rồi thì bị ngăn lại. Thằng Nam bực mình đi vào nhà tắm rồi xối nước lạnh, đúng là số chó. Đây cũng không phải lần đầu tiên có hiện tượng này. Tối năm thường đeo tai nghe trên điện thoại để tránh bị mẹ phát hiện là thức đêm, không là em điện thoại cũng đi đời nhà ma. Khi chơi game hay xem phim, nghe nhạc, dù đeo tai nghe hay không đeo thì thỉnh thoảng vẫn nghe có tiếng tạp âm lạ, giống như là tiếng đàn bà cười quái dị, nhất là vào buổi tối. Tuy nhiên Nam chỉ nghĩ đó là tại loa rè rè nên nghe thành như vậy nên không để ý lắm. Nhưng càng ngày thanh âm càng rõ ràng, tiếng cười gào thét lanh lảnh nhức tai đau đến buốt. Chỉ là đến thời điểm nhận thức được điều không ổn thì nó đã chẳng còn kịp nữa rồi. Nam tắm lại xong tiện tay cầm chai thuốc, xoa bóp của mẹ để ở trên tủ để mà xoa bóp tay. Chơi điện thoại xong thì hay bị đau tay, đau khớp ngón tay, cảm giác giống như là bị ai bẻ ngược ngón tay trong một khoảng thời gian dài. Hai ngón tay cái thì bị tụ máu bầm ở trong ngón tay, hơi đỏ đỏ. Nam cũng thấy lạ nhưng không dám bảo với mẹ, vì sợ bà lại gán luôn cho cái tội chơi điện thoại cho lắm vào lại tức thù thì chết. Lại nói thỉnh thoảng nó ngửi thấy mùi thối, mùi khét thoảng qua, đặc biệt là khi về đêm. Lúc đầu thằng Nam còn nghĩ là con mèo nhà hàng xóm lại tha đống rác thải bới tung bên ngoài về rồi ném vào phòng nó khi cửa sổ mở. Nhưng tìm đi tìm lại lại không thấy có gì cả. Hỏi bố mẹ hay họ hàng vào phòng thì không ai người thấy mùi gì. Càng ngày tần suất ngửi thấy càng nhiều, mùi càng nặng. Nam nghĩ mà bực mình, éo mẹ nó, chẳng lẽ Có cái tất lâu ngày hay con nào chết trong phòng bố mày? Điều kỳ lạ, mỗi tối vào lúc 1 giờ 52 phút sáng, sẽ có một cuộc điện thoại từ số 0948 765 xxx gọi đến, nhưng khi nghe thì lại không thể có ai nói gì cả. Nghĩ là có đứa bạn mất dạy nào trêu mình. Trước đây chúng nó cũng chơi trò này rồi, nên Nam cũng mặc kệ. Ấn nghe để bên kia bị trừ tiền. Chết mẹ mày chưa? Trêu bố này. Cuộc gọi rất có quy luật chỉ kéo dài trong vòng 10 phút, sau đó nó tự động tắt. Sau khi tắt khoảng 3 giây thì có tin nhắn gửi đến, chỉ có một chữ hoặc một ký hiệu. Đến nay đã có 7 ký hiệu. Nếu hôm nay nó vẫn gọi đến thì tương đương sẽ có 8 ký hiệu. Quả nhiên, có tiếng rung điện thoại. Cùng mày nó chỉ để ở chế độ rung. Đang định ở nút nghe thì điện thoại đã tự động kết nối. Vẫn là chàng trai im lặng, nhưng hôm nay nó lại trở nên tịch mịch đến đáng sợ. Nhất là khi thằng nam chưa kịp ấn thì nó đã thông càng khiến thằng nam dùng mình. Một loại cảm giác cảnh báo nó mau chạy đi, chạy thật nhanh trước khi quá muộn. Lúc đầu đến chữ hát, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net